Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi làm sao đây? Khi các cô gái bên cạnh ghi được cả gần mặt giấy thì cả tình vẫn ngồi im, nét mặt đâm chiêu suy nghĩ. Thái độ này của cô làm bao người ngỡ ngàng. Chẳng lẽ câu hỏi này quá khó với cô gái ấy sao? Hay có khi nào cô ấy không biết chữ? Bên cạnh An Nhã đang cười nhét mép nhưng rất nhanh sau đó lại quay về hiền dịu như thường. Giật mày khoảnh khắc đó đã lọt vào mắt khả tình Của vội thầm nhủ Xem ra cô ta cũng không hề đơn giản Mai lục ngàn hết giờ Khả tình mới vội vàng ghi liên tục Chẳng biết cô ấy ghi gì mà ai cũng hồi hộp chờ đợi đáp án Thu bài Tiếng ông thầy độ vang lên Tất cả đồng loạt dừng bút Người này lần lượt tới từng bàn Thu lần lượt các bài xếp ngay ngắn Khi tới chỗ khả tình, nhìn lướt qua thấy chữ cô như dòng bay phượng múa, ông ấy khẽ than phục. Nhưng khi mới đọc được dòng đầu trên tờ giấy, ông đã xây sầm mặt mày. Tất cả các quan lại có ở đó đều cùng nhau chấm điểm. Một canh giờ sau đó có kết quả. Bây giờ ai cũng hồi hộp, không dám thở mạnh. Tin người nào người nấy đều đập tên hồi. Ông thầy đổ cầm trên tay hai bài đứng giữa sân rõng rạc công bố. Tôi thay mặt các quản ở đây công bố kết quả. Người đã điểm cao nhất và là người bị loại thẳng ở vòng này. Những người còn lại đều được thi hai vòng tiếp. Sở dĩ bài này bị loại trắng do đạt không điểm đi ngược thuần phong mỹ tục không thể chấp nhận. Xin chúc mừng tiểu thư An Nhã. Bài của tiểu thư đã đạt điểm tuyệt đối do trùng khớp với tất cả suy nghĩ của các quả. Tôi xin phép được đọc đáp án trên bài thi này. Bài rất dài, phân tích sâu sắc nhưng tôi chỉ đọc một đoạn trọng tâm. Có muôn vàn cách giữ gìn hạnh phúc, vợ chồng. Nhưng thực sự muốn gia đình êm ấm thì người vợ phải chấp nhận hy sinh. Phải hiển dịu lắng nghe Quan tâm chăm sóc chồng Dù chồng có làm sai Hay ông bướm bên ngoài Cũng phải hoàn toàn phục tùng Không được trách hoàn Diệm bộ của người vợ là tè ra nội trợ Những vấn đề lớn Tuyệt đối không được tham gia Người chồng vừa lo công to việc lớn Nên hoàn toàn tự quyết Hãy quá, hãy quá Đám người kia ồ hạt bỗ tay Dầm vàng như sấm Nét mặt ai cũng hồ hỏi khen tấm tắc Tiểu thư An nhã công nhận Vừa đẹp Lại tài hoa hơn người Cậu tử văn lấy được cô ấy Đúng là phục vận bảy đời Người đàn ông này vội Dơ tay cao ra hiệu im lặng Ông đánh mắt về hướng Khả Tình Cô bị loại rồi Có cần tôi đọc bài này Tại đây không Khả Tình chẳng hề bất ngờ Cô vẫn điểm nhiên như không có chuyện gì Cô bước ra khỏi vị trí rõng rạc tuyên bố Để tôi tự nói Muốn thiên hạ thái bình Thì mỗi gia đình phải là một cái gốc Mà muốn các gia đình đều là cái gốc vững chắc Thì phải bỏ chế độ đa thê Chỉ một vợ một chồng Thử hỏi một gia đình Năm thê bảy thiếp thì làm sao mà yên ấm Còn nữa Phải hủy bỏ tập tục cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Tình yêu phải xuất phát từ hai người, rung động từ tận trái tim. Có vậy mới thực sự được gọi là hạnh phúc. Một nền móng vững chắc thì thế hệ con em của họ cũng sẽ được giáo dục như vậy. Toàn bộ người ở đây đều sững sờ, không dám tin cô gái này dám bày tỏ như vậy. Ông Trịnh mặt cắt không còn giọt máu vội quát, "Hỏng, hỏng thật rồi. Như này còn ra cái hệ thống gì nữa?" Kéo cô ta ra ngoài đừng làm ảnh hưởng tới cuộc thi Hai tên gia đình vội vàng tiến lại Lôi cô đi khỏi Tử văn vẫn yên lặng không nói gì Cậu muốn cô ấy được bình an vô sự cả tỉnh vẫn đang gào thét Các ông không dám nhìn thẳng vào sự thật Chỉ nói những lời hoa mỹ Ngay cả bản thân các ông Có khi nào tự hỏi xem Mình có yên ấm hay chưa Tại sao chỉ đàn ông có quyền quyết định Mọi thứ của đàn bà phải luôn cam chịu họ cũng là con người, thậm chí họ còn phải cực khổ bất vả gấp trăm lần mà. Tại sao họ lại không có quyền quyết gì chứ? Cô gái bị lôi ngày một xa, đám người kia không ai dám ngăn cản. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net